Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chẳng chúng ta dựng làng đến được mấy trăm năm Chuyện đời đến con là trưởng tộc đời thứ 8 Con thân làm trưởng tộc luôn dạy con cháu trong dòng họ Phải đem nhân nghĩa đối đại với mọi người Tuyệt đối không dám trái lời di huấn của tổ tiên Nay chỉ nhất ngành nhất dòng họ Mình có cụ tuần vừa mới chậu về với tổ tiên Cụ tuần mới hiện về bảo rằng cô bị chết oan Nếu mà chuyện đó xảy ra thật thì một phần cũng là lỗi ở con, còn còn lỗi vi củ, có lỗi vi vong hồn của gia tiên, kinh mộng gia tiên đèn rời soi xét. Ông cần sụt rồi cắm ba que nhang đang tỏa khói nhòe nhòe xuống bát hương, rồi quay sang quắc mắt bảo vợ: "Bà đi gọi ngay gia đình ở trong họ đến đây, gọi luôn vợ chồng thằng Tước con lành đến đây để tự hỏi tôi." Bà hường nhìn ra ngoài tiết trời âm ầm mưa gió, lại kéo theo giấm chớp bão bụng trị trong lòng của bà hoang mang lắm. Bà hờn nhìn chồng rồi khuyên nhủ, "Ông à, chuyện chưa rõ thực cơ thế nào, bây giờ mà đồn ra thì họ nhà mình biết dấu mặt vào đâu, hay là ông nghe tôi một lần đi, đợi lễ mở cửa mà cho cụ tuần xong thì mình lôi vợ chồng nó ra mà truy xét. Huống hồ gì đêm hôm mưa gió như thế này. Ông cần nhìn vợ của mình lững lờ bất mấy giây rồi mới thở dài đứng dậy." Hai vợ chồng khóa cửa điện thờ rồi trở về nhà, mỗi người đuổi theo một dòng suy nghĩ. Sao đêm hôm ấy ông cần đột nhiên ốm to, đến làm tang 3 ngày cho cụ Tuần cũng chẳng thể lết xác dậy mà cũng bái. Lễ mở cửa mả cho cụ Tuần vậy diễn ra chưa kịp mà không thể chờ ông cần. Thành thử nhà ông tức tiến hành việc đó mà không có mặt của trưởng tộc, một chuyện mà chức này chưa từng có tiền lệ. 4 giờ sáng ngày hôm sau, Chuyện gì gì lại tiếp tục xảy đến, và lần này thế giới âm hồn lại tìm về nhà ông Tước một lần nữa. Lần này là bà Lành vợ của ông, số là bà Lành dậy sớm cùng với mấy người con dâu họ Trần và mấy bác hàng xóm. Cả thầy tám người lục tục chuẩn bị. Kẻ nấu xôi, kẻ giết gà, kẻ dựng bàn ghế để lát nữa cho kịp giờ. Bà Lành thề bộ đồ chay tịnh tiến tới bàn thờ của bố chồng, định búng thấp lên bàn thờ với nén nhang chờ vong linh của ông cụ đỡ tuổi lạnh. Đang gần quản trong miệng thì có tiếng gọi vọng lại. "Lạnh ơi, lạnh ơi." Bà Lạnh đang sỉ sụp cuốn phái, giọng nói thoảng qua như làn gió mang theo nhiều phần lạnh lẽo. Ngờ nỗi đang thấp nhăn giờ cho nên bà không đáp lại mà tiếp tục làm nốt. Khoảng 1 phút sau thì bà Lạnh bít lục tục ra mở cẩm, ở bên ngoài khóm tre rã bên con đường độc mộc dẫn vào trong nhà. Vẫn rủ xuống vì cơn mưa đêm qua, chỉ là một màn đêm lờ mờ ánh ban mai, bà Lành căng mắt quan sát thì không có một ai. Bà Lành không hiểu chuyện gì, âm thanh vang vọng tới đây, không thể nào người đó bỏ đi khuất dạng cả một con đường đất dài độ 50 mét nhanh như vậy. Bà Lành tò mò đi vào trong bếp hỏi thăm tất cả những người hàng xóm xung quanh và đám con dâu của nhà họ Trần ai cũng bảo là không có ai đứng chức cổng của nhà bà và họ cũng khẳng định chẳng có người nào gọi bà cả. Bà Lành nghĩ có lẽ mình tưởng tượng ra, cho nên cũng chẳng mảy may suy nghĩ, đoán lao vào trong đề phủ giúp mọi người để lật nửa sự cũ Ninh quản làm lễ tam chiêu. Vùng nông thôn nghèo căn nhà của bà lại cuối làng cho nên không có bóng điện nào cả. Hai bên đường dẫn vào ngõ nhà bà là khóm tre rất to. Gió đưa kéo cả kéo kẹt và những âm thanh xào xạc kỳ dịợn. Cơn mưa tiếp tục rả rích và ngay lúc đó một bóng người đội nón đang lầm lũi đi từ đầu ngõ và đứng im lìm ở ngoài cổng, nhìn vào trong nhà với một cặp mắt đầy u uất. Mọi thứ đồ lễ đã chuẩn bị xong xuôi, lúc ấy là hơn 5 giờ sáng, tiết trời vừa mới le lói chút nhật nguyệt, lại bị cơn mưa đổ ụp xuống làm cho không gian bên ngoài lại tối om. Bà Lành lục tục chờ linh nhà tính gọi chồng của mình dậy thay quần áo. Bài tức say bí tỉ từ hôm qua, bây giờ vẫn đang mê mệt ngủ ở trong buồng. Bà Lành vừa từ ngoài bếp trở ra thì bắt gặp ngay bà bên hàng xóm từ ngoài cầm chạy vào. Vừa thấy chủ nhà bà bên đã vội cất giọng the thé, "Chị Lành, chị Lành ơi." Thư hỏi khi không phải như mà cái đứa đội nó nó đâu rồi chị? Bà Lành không hiểu sự tình cho nên ngặng hỏi, đứa đội nó nào? Nhà mới mở cổng dọn dẹp chuẩn bị làm lễ cúng ba ngày cho ông cụ. Chỉ có mấy chị em thì đang ở trong bếp, chưa có khách khứa gì cả. Làm gì có người đội nó nào ở trong nhà. Bà Bên Lê Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net